Chỉ cần bọn họ không có nội đấu nữa, dưới tư tưởng gia chạm sẽ có nhiều âm mưu quỷ kế. Yêu quốc dũng có bốn thế lực lớn, phân biệt là lan tộc, hùng tộc, xà tộc cùng với hồ tộc. Bốn đại yêu tộc này đều có quyền yêu cạnh giới thứ bảy tỏa trấn. Thiên lan tộc tuy thực lực mạnh nhất nhưng ba tộc còn lại cũng không yếu. Hôm nay hồ tộc nội loạn, thiên lan tộc ở dưới ma đạo ủng hộ có ý thâu tóm yêu tộc khác, thống nhất yêu quốc. Nhưng mà hai tộc khác lại nào sẽ cam tâm trở thành phụ thuộc của lan tộc? Mà tộc có thể ủng hộ thiên Lang tộc, triều đình đại chu cũng có thể âm thầm nâng đỡ cửu thiên xà tộc cùng với thiên sơn hùng tộc để cho yêu tộc và yêu tộc tranh chấp, không tốn một binh sĩ nào bình ổn trận tai họa này. Bây giờ vấn đề ở chỗ như thế nào thuyết phục hai đại yêu tộc này? Chúng nó tất nhiên không có phục thiên lan tộc nhưng mà hiển nhiên càng thêm không có tin tưởng triều đình. Ai muốn mạo hiểm đi xứ yêu quốc hoàn thành cái nhiệm vụ gian khổ này đây? Tử di điện một lần nữa lâm vào lặng lẽ. Có một bộ phận quan viên là gì nhát gan bảo bọn họ bày mưu tính kế thì được, nhưng mà bảo bọn họ mạo hiểm sinh mệnh, xâm nhập yêu quốc, bọn họ không muốn. Cũng có một bộ phận quan viên tự mình hiểu lấy, lấy bản lãnh của bọn họ không đủ để thuyết phục hai đại yêu tộc, ngược lại sẽ lỡ một việc lớn của triều đình. Một bóng người áo trắng từ bên ngoài nhẹ nhàng tới. Quân thần nhìn người trung niên đi vào trong điện. Không ai không cúi đầu khom người cùng kính nói. Ra mắt diện trưởng. Người trung niên đứng quanh tay nhẹ nhàng nói. Ta đi. Không có ai có thể so với diện trưởng thư diện Bạch Lộc. Đại trung binh bộ thượng thư càng thêm thích hợp. Đi sứ hai đại yêu quốc. Hắn có tư cách này, cũng có thực lực này. Triều thân cả điện đều gửi gắm hy vọng vào hắn mấy ngày sau, viên trưởng thư viện Bạch Lộc trở lại thành đô, hắn mang về không phải là một tình tức tốt cửu thiên xà tộc và thiên sơn hùng tộc từ chối triều đình đại chu, hơn nữa tỏ vẻ rõ ràng, bọn họ sẽ không có hợp tác với nhân loại. Một kết quả này khiến cho triều đình một lần nữa khẩn trương lên, cái loại cảm xúc khẩn trương này thậm chí lan tràn đến dần dần. Cung Trường Nhạc Chu Vũ không có tâm tình đọc sách, nàng tuy không có muốn làm hoàng đế. Nhưng mà đã ở vị trí này, nàng liền nên chịu trách nhiệm với dân chúng Đại Chu. Nếu không, nàng đã sớm theo Lý Mộ rời khỏi thần đô, đi một nơi không có ai tìm được trồng qua trồng rau rồi. Lý Mộ ngồi một bên, nhìn cái bộ dáng của nàng nhíu chặt lông mày trong lòng than nhẹ một tiếng. Thật ra, đổi là bất luận kẻ nào, chuyện này đều là một tử cục. Hai đại yêu tộc từ chối không phối hợp, xuất binh không thể... Trơ mắt nhìn yêu quốc thống nhất cũng không được. Trong lòng của nàng khẳng định cũng không biết phải làm sao bây giờ. Lý mộ nghĩ nghĩ nói. Bệ hạ nhàng rỗi rồi cũng là nhàn rỗi. Nếu không vẫn là thần đi thối. chu Vũ lườm hắn nói. Chuyện lâm diện trưởng không có cách nào. Người đi có ích gì. Thành thật ở lại bên cạnh trầm đi. Không có thể mọi chuyện đều có thể để cho người mạo hiểm. Lý mộ nói. Thu phục yêu quốc. Cái này vốn là thần đáp ứng bệ hạ Với lại nương tử của thần Không có ở bên người Thần ở chỗ này cũng rất là nhàm chán Bằng không tìm chuyện để làm Liễu Hàm Yên và Lý Thành Ở xa Bắc quận Trong nhà còn có con rắn nhỏ không quan phận Cả ngày biến đổi biện pháp công dẫn hắn Đêm qua Đã biến thành Liễu Hàm Yên Buổi tối hôm nay nói không chừng Sẽ biến thành Lý Thành Lý mộ không có thể triêu vào Nhưng có thể tránh Nguyên nhân càng quan trọng hơn là thiên hộ quốc có biến động to lớn cũng không biết hộ cửu và quyển cơ bọn họ thế nào rồi Lý mộ không thể không thừa nhận, tiểu xà tuy đã chết nhưng mà hắn vẫn không thể ngồi xem mặc kệ đối với đồng bạn từng sống dài chiến đấu. Ảnh mắt của chu Vũ nhìn về phía lý mộ tự diệu nói. Thì ra là ở bên trầm khiến cho người cảm thấy không thú vị sao? Ngươi tình nguyện đi yêu quốc cũng không muốn ở lại chỗ này à? Lý mộ không ngờ, góc độ nữ hoàng đối đãi vấn đề này lại xảo quyệt như vậy, vô dàng giải thích. Bệ hạ, đừng có hiểu lầm, thần không phải là ý tứ này đâu. Vậy, ngươi có ý tứ gì? Thần không có ý tứ. Ngươi cảm thấy nói chuyện với chậm không có ý tứ sao? Lý mộ hít thật sâu cuối cùng nói. Thôi thôi, thần không có đi nữa. Một lát sau, hắn rời khỏi cung trường nhạc, trên mặt hiển lộ sự bất đắc dĩ. Trong nửa năm qua, thời gian hắn ở bên ngoài quả thật so với thành đô nhiều hơn rất nhiều. Nữ hoàng tự mình xem sổ con đã xem ra quán khí rồi, nhưng mà yêu quốc lần này lý mộ phải đi. Thật ra, hắn và quyển Cơ có giấc mộng chung, đó là hai tộc nhân yêu có thể chung sống hòa bình. Nàng rơi vào kết cục như thế, trình độ rất lớn là vì nàng không muốn thương tổn nhân loại vô tội, đã chọc giận cao tầng của ma đạo. Vì đại chu hắn không thể ngồi xem yêu quốc thống nhất. Vì tiểu xà, hắn không có thể nhìn quyển cơ cùng với hồ cửu gặp chuyện Nữ hoàng lúc nhất thời, lúc muộn một chút, dỗ nàng nhiều một chút, nàng cũng sẽ đồng ý thôi. Cung trường nhạc, chu vũ ngồi trên ghế rộng, im lặng thật lâu, hỏi Mai Đại Nhân cùng với thượng Quang Ly. chậm có phải là rất không giảng đạo lý hay không vậy? Thượng Quang Ly cúi đầu chưa có đáp lời. Mai Đại Nhân nhìn thượng quan li một cái, chỉ có thể bất đắc dĩ nói, Thật ra lý mộ cũng là vì sẽ chia ro lắng thai cho bệ hạ, nếu để cho thiên lan tộc, thống nhất, yêu tộc, đối với đại chu mà nói, hậu hoạn vô cùng. chu Vũ nói, nhưng mà hắn vừa mới trở về không có được mấy ngày, dài lần gần nhất, hắn đều ở lại thần đô của dài ngày, đi ra ngoài là mấy tháng luôn. Mai Đại Nhân nghĩ một lát nói, Bệ hạ biệt ly ngắn mũi là gì gặp lại tốt hơn đỡ cho hắn bình định xong những cái nhiễu loạn này á ngày sau là thời gian ở lại bên cạnh bể hạ rồi chu vũ ngồi ở đó lâm vào trầm ngâm lý mộ trở lại động phủ đẩy cửa ra phát hiện nữ hoàng đã ở trong sân chu vũ nhìn hắn hít thật sâu nói thôi người đi đi chẳng không có cả người nữa đâu lý mộ nhẹ nhàng thở ra Nữ hoàng thế mà đã hiểu được tự mình vỗ mình. Nếu mọi người có thể thông tình đạt lý giống nàng thì tốt rồi. Nữ hoàng đã đồng ý, Lý mộ cũng liền không có gì băn khoăn. Trước khi đi, hắn an bài tốt cho giảng giảng cùng chỉ tiểu bạch tu hành, cũng bố trí nhiệm vụ cho ngâm tâm cùng chỉ thính tâm. Trong sân, Lý mộ ôm giảng giảng cùng chỉ tiểu bạch, vỗ nhẹ nhẹ đầu của các nàng nói, ở nhà tu hành cho tốt, chờ ta trở lại. Hắn đi về phía ngâm tâm, thiếu nữ hướng hắn giang hai tay ra. Chương 774, Xúi Dục Thi Tông Lý mộ không có muốn ôm nàng, nhưng mà nàng đã bày sẵn tư thế. Hắn nếu mà thờ ơ, nàng làm sao mà xuống đài được? Trong lòng của nữ hài tử người ta muốn chỉ là một cái ôm sắp chia tay thôi. Nghĩ nhiều, trái lại thể hiện trong lòng chính hắn xấu xa sao? Lý mộ chỉ có thể nhẹ nhàng ôm nàng nói. Những cái trận pháp kia ta dạy cho ngươi chậm rãi mà lĩnh ngộ đi, sau khi ta trở về ta muốn kiểm tra." Bạch Ngâm Tâm nhẹ nhàng gật, gật đầu nói: "Biết rồi Lý đề Ca, ta sẽ cố gắng tu hành." Lý Mộ cuối cùng nhìn về phía Bạch Thính Tâm, "Dãnh Dãnh ôm rồi, Tiểu Bạch cũng ôm rồi, Tỷ Tỷ cũng đã bế rồi, nếu mà đổi đại khác biệt với nàng không khỏi quá không thích hợp." Hắn vừa mở vàng hai cánh tay, Bạch thính tâm đã chủ động, nhảy tới trên người của hắn. Hai cánh tay ôm lấy cổ của hắn. Đôi chân thon dài, quấn trên lưng của hắn, cam đoan nói. Yên tâm đi, ta sẽ tu hành thật tốt. Ngươi ở bên ngoài cũng phải cẩn thận, ta chờ ngươi trở về. Nàng quấn lấy Lý Mộ, liền không muốn xuống. Lý Mộ chỉ có thể mạnh mẽ kéo nàng xuống. Một đứa cháu gái ngày xưa nói chuyện như là chủ nhân trong nhà vậy. Lý Mộ thậm chí muốn bảo nữ hoàng, Đưa nàng tới trong cung cẩn thận học quy củ. Ít nhất cũng phải khiến cho nàng học ôm như thế nào, không có nên hơi một tí, quấn trên thân người khác. Lý mộ vì thế nói nàng rất nhiều lần, nàng cứ cãi đây là thiên tính xà tộc không có đổi được. Lý mộ thở về một hơi, cuối cùng nhìn về phía nữ hoàng nói, bệ hạ thần đi đây. chu Vũ tự nhiên dương hai cánh tay ra. Lý mộ ngẩn ra trong một cái chớp mắt, giang hai tay nhẹ nhàng ôm nàng. Gián người của nữ hoàng bị xem nhẹ nghiêm trọng, chỉ sợ trừ lý mộ, không có ai biết nàng dưới cái quần áo rộng thùng thình, ẩn chứa phật phòng thế nào. Cho dù so với liễu hàm yên, chỉ sợ cũng không kém là bao. Gián gián và tiểu bạch có một chút không bằng. Ngâm tâm, thính tâm càng không thể so sánh. Sau cái ôm ngắn mũi lý mộ lui lại một bước, nhìn các nàng một cái, xoay người đi ra ngoài. Thẳng cho đến lúc bóng người của hắn đã hoàn toàn biến mất. Mấy bóng người đứng ở cửa. Một khắc nào đó, chu vũ hỏi thanh xà một bên. Người không phải là thích hắn sao, lần này vì sao mà không đi cùng hắn? Bạch thính tâm ý dị sâu xà nói. Tâm của hai người ở cùng một chỗ, cần gì để ý mỗi ngày làm bạn hay là không chứ? chu vũ nói, nhưng mà tâm của các người cũng chưa cùng một chỗ mà. Bạch thính tâm siết nắm tay kiên định nói, sớm muộn sẽ được thôi. Yêu quất, xảy ra biến cố to lớn, triều đình đại chu muốn liên thủ yêu dật kháng yêu dật lại bị từ chối, chỉ có thể tìm biện pháp khác. Mấy ngày nay, các loại triều hội lớn, triều hội nhỏ không ngừng đều là nghị luận đối với chống lại yêu tộc. Học sinh thư diện bạch lộ lại có một đám đi phương Bắc, ngay cái diện trưởng đại nhân cũng tự mình tới cửu dân quận, trấn thủ ở đó, ứng đối xung đột tương lai có thể xảy ra. Trung Thư tỉnh, Trung Thư Thị Lan, mấy cái vị Trung Thư xá nhân đều sắc mặt tiêu tụy. Về cái việc yêu tộc, đến nay chưa có nghị luận ra một kết quả. Bọn họ bắt đầu nhớ ngày tháng của Lý Mộ. Hắn ở Trung Thư tỉnh, việc lớn, việc nhỏ đều không cần bọn họ quan tâm. Đáng tiếc, nửa năm qua, hắn đã rất ít tham dự triều sự, chuyên chú vào công việc của cung Phụng Ti, chấp hành đều là một ít nhiệm vụ cơ yếu trung thư tỉnh cũng không có quyền hàng biết được. Lưu Nghi cào cào tóc, có một chút lo lắng nói, Lý Đại Nhân rốt cuộc đi đâu rồi? Nội địa Doanh Châu, trong lòng có một ngọn núi rộng ruột nào đó, Trần Thập Nhất, Hàng Thập Tam, Tôn Thất, gần một trăm đệ tử của Thi Tông, cung kính đứng một bên chỗ bình đài lớn tiếng nói, toàn thể đệ tử Thi Tông tham kiến đại trưởng lão, không phải là mọi người đều có thể cam tâm tình nguyện làm bạn với thi thể. Bởi vậy, trong ma đạo 10 tông, đệ tử thi tông nhân số không nhiều. Lần này vì tế luyện 10 yêu thi kia, đám người có rằng thập nhất mang toàn bộ đệ tử thi tông đều triệu trở về. Giữa bình đài, một người trẻ tuổi khoanh tay mà đứng thẳng nhiên nói gần đây đã xảy ra một việc khiến cho bổn tòa rất đau lòng. Các đệ tử thi tông mấy tháng gần đây đều tránh ở trong núi này. Hai cái tài không có nghe việc ngoài núi, một lòng chỉ luyện thánh hiền thi, căn bản không biết bên ngoài đã xảy ra cái chuyện gì. Nhưng mặt cho ai cũng nhìn ra, đại trưởng lão đang rất là tức giận. Một quy áp cường giả khiến cho bọn họ thở không nổi, nhìn không được cúi đầu thập hơn. Lý Mộ im lặng một lát mở miệng một lần nữa. Mỹ Tông đã xảy ra một nội loạn, đại trưởng lão Nguyễn Dân đã bị phản đồ xoán quyền nhốt rồi. Lời vừa nói ra, đám người lập tức phát ra một tiếng kinh hộp. Điều này sao có khả năng? Mỹ Tông không phải còn có thiên quân đại nhân sao? Thiên quân đại nhân không có khả năng ngồi yên không lý đến chứ? Lý mộ dường tài, ép xuống phía dưới, thanh âm của mọi người đều dừng bặt. Hiện trường biến thành tiếng kim rơi có thể nghe thấy. Lý mộ trầm giọng tiếp tục nói, Lúc mà thiên quân bế hoàng lọt vào ba trưởng lão Thánh Tông dây còng, Đã bị thương nặng rồi, bây giờ sống chết chưa rõ. Câu này của hắn đã dẫn phát đệ tử Thi Tông xôn xao lớn hơn nữa. Cái gì? Sao có khả năng này nữa? Thiên quân là cảnh giới thứ bảy, ở Thánh Tông cũng có thể trở thành hàng ngũ trưởng lão. Thánh Tông vì sao đối phó với Thiên quân chứ? Cái này nói không thông, tình tức giả nhất định tình tức giả rồi. Lý Mộ dương tay ra một lần nữa. Tiếng xôn xa của mọi người lập tức biến mất. Hắn hư lại một tiếng nói. Mỹ Tông, vì Thánh Tông lập bao nhiêu công lao. Thiên quân trung thành và tận tâm đối với Thánh Tông. Thế mà rơi vào kết cục như thế. cơn tức này, bốn tòa khó có thể nuốt trôi. Trên mặt của Trần Thập Nhất lộ ra một nét do dự chậm rãi mở miệng. Đại trưởng Lão, mặc kệ Thánh Tông vì sao mà ra tay với Thiên quân. Điều không có liên quan đến chúng ta. Thuộc Hạ cảm thấy... Chúng ta đừng có triêu chọc Thánh Tông thì tốt hơn. Nếu không, chúng ta có thể sẽ bước rập theo khuôn của thiên quân cùng với Mỹ Tông đó. Nói lời này khốn kiếp gì thế? Sắc mặt quý mộ âm trầm nói, Bốn tọa và Thánh quân kết giao tâm đầu ý hợp. Bốn tọa sao có khả năng trơ mắt nhìn hắn chịu nổi quan lớn vậy? Thánh Tông đã bất nhân, đừng trách Thi Tông bất nghĩa. Từ giờ trở đi, Thi Tông không có nghe lệnh của Thánh Tông nữa. Các người nếu không phục quyết định của bổ tòa Có thể rời đi ngay bây giờ Trần Thập Nhất biến sắc lập tức nói Đại trưởng Lão Lý mộ phân tài Không cần phải nói nữa Ý ta đã quyết rồi Các ngươi ai muốn rời khỏi đều có thể đi Hơn 100 đệ tử của Thi Tông Nhất thời lâm vào im lặng Chương 775 Sứ giả Thánh Tông Tuy Thi Tông Là nhà của bọn họ Nơi này có tất cả của bọn họ Còn có thể luyện chế thi thể chí cường giả. Bọn họ không có muốn rời đi. Nhưng mà Thánh Tông cường đại xâm nhập lòng người. Bọn họ không có muốn đắc tội. Trên mặt của nhiều người đều toát ra một nét do dự. Cuối cùng vẫn có một đạo bóng người đứng ra. Một nam tử gầy gò nói. Từ thập nhất ta cuộc đời này chỉ có nguyện trung thành Thánh Tông. Đại trưởng lão đã muốn thoát ly Thánh Tông. Từ thập thất hôm nay trở đi sẽ thoát ly Thi Tông. Xin đại trưởng lão chớ trách. Lý mộ thẳng nhiên hỏi Còn ai không? Hắn vừa dứt lời Sau sự yên tĩnh ngắn ngủi Lại có mười mấy bóng người đứng ra Đại trưởng lão đã mất đi lý trí Ta lựa chọn thoát ly thi tông Ta cũng thoát ly thi tông Thánh tông sẽ không có từ bỏ ý đồ Các người đều nghĩ cho kỹ Tốt Lý mộ gật đầu Bỗng dương ngón tay Vẽ dài đạo phù văn ở trên không Phù văn sáng lên Hắn hài tài kết ấn Phù văn đó quá thành mười mấy đạo Phù văn đó quá thành mười mấy đạo Bắn nhanh vào bóng người mười mấy người phốc một tiếng Mười mấy người cùng lúc ngã xuống đất Không biết gì nữa Ánh mắt của Lý Mộ nhìn quét qua mọi người thản nhiên hỏi Còn có ai muốn thoát khỏi Thi Tông không Trong lòng núi Đệ tử của Thi Tông trang đầy im lặng Mọi người đều giữ cảm được Đại trưởng lão quen thuộc kia Lại trở lại rồi Trước đó Tuy đủ loại chứng cớ đều cho thấy, người trẻ tuổi trước mắt chính là thân thể của đại trưởng lão đoạt xá. Nhưng mà tính cách của hắn lại khác thiên quyển đại trưởng, lại khác thiên quyển đại trưởng lão khá xa. Thiên quyển đại trưởng lão nhìn mặt mũi hiền lành, thật ra thủ đoạn âm độc tàn khốc nhất. Trước nay, người của Thi Tông không có thụng theo hắn đều biến thành thi thể thật sự. Gương mặt trẻ tuổi túng lặng này đã làm cho từ thập thất một cái ảo giác cũng cho mười mấy người kia một cao giá, giác. Cho dù hắn có bộ dạng anh Tuấn đi nữa, huyền lành đi nữa, linh hồn của hắn cũng là linh hồn của thiên quyển đại trưởng lão. Đám người của từ thập thất đã quên đi một chuyện quan trọng. Thi Tông có một quy củ bất thành văn, Ai thuận đại trưởng lão làm người, ai nghịch đại trưởng lão làm thi. Vừa rồi, một chiêu thần thông đó của đại trưởng lão mang toàn bộ đệ tử Thi Tông trong lòng núi hoàn toàn trấn trụ không phải giảm có ý kiến, thoát ly thánh tông về sau có thể sẽ có chuyện phản bội đại trưởng lão phải chết ngay bây giờ, ai không muốn sống lâu thêm một lát. Thánh tông đối với bọn họ mà nói hư vô mờ mịt, vẫn là trước mắt giữ mạng quan trọng hơn. Trần Thập Nhất cố dũng cảm nhỏ giọng nói: "Đại trưởng lão vẫn là quy củ cũ, luyện mấy cái tên phản đồ này đi." Lý Mộ dùng tay lên nói: "Không cần lãng phí tài liệu." đũ nhốt lại về sau có thể hữu dụng. Trần Thập Nhất cung kính nói, "Tung lệnh." Mấy chục người đã bị áp giải xuống, đệ tử còn lại thêm cung kính đứng một bên. Lý Mộ đối với các đệ tử Thi Tông, hiểu thì dùng tình, cứng thì dùng lý, còn rất dân chủ cho bọn họ có quyền lựa chọn. Đệ tử Thi Tông vẫn kiên quyết muốn nguyện trung thành cùng với hắn ở lại Thi Tông. Lý Mộ rất vui mừng. Hắn đuổi đi đại bộ phận người hỏi mười yêu thi kia luyện chế thế nào rồi. Nói tới cái chuyện này, trên mặt của đám người Trần thập nhất lộ ra một nét tự hào nói: "Bẩm đại trưởng lão, tám yêu thi trong đó tất cả đều luyện chế thành công, hơn nữa tu vi đều đạt đến cảnh giới thứ sáu. Tám yêu thi lúc còn sống đều là đại yêu cảnh giới thứ bảy, yêu tộc thân thể cực mạnh, sau khi mà chết thông qua bí thuật tế luyện, thi thể có thể đạt đến tu vi cảnh giới thứ sáu." Nếu Bạch Đế Thi tiếp nhận ký ức ban đầu, thi thể của bản thân hắn có thể ở trong khoảng thời gian ngắn đạt đến cảnh giới thứ 8. Dưới trướng cũng sẽ có hai thủ hạ cảnh giới thứ 7, 8 gạ cảnh giới thứ 6, thực lực thậm chí vượt qua các tông môn của đạo một, Cũng không biết Bạch Đế Yêu Thi chạy đi đâu rồi. Từ sau khi mà nó chạy khỏi yêu hoàng không gian, liền không có một chút tin tức. Nếu có thể bắt nó về, Lý Mộ cho dù có đập nồi bán sắt, Cũng phải mang nó để mà luyện Thi thể lúc còn sống Là cường giả cảnh giới thứ 9 Có tiềm chất luyện thành yêu thi cảnh giới thứ 8 Lý mộ lại hỏi Hai yêu thi cảnh giới thứ 8 kia Thì sao rồi Đây mới là điều hắn quan tâm nhất Chúng nó lúc còn sống Thực lực quá mạnh Nếu quá trình luyện chế không có xảy ra vấn đề Nói từ trên nguyên tắc Sau khi mà luyện thành Cuối cùng tu vi có thể đạt đến cảnh giới thứ 7 Nói tới hai yêu thi đó Trần Thập Nhất tiếc nuối nói, bấm đại trưởng lão luyện chế tám yêu thi này đã dét sạch tích lũy của thi tông chúng ta đã không còn tài liệu để mà luyện chế hai bộ đó. Trên hai yêu thi đó, Lý Mộ gửi gắm kỳ vọng rất lớn. Phía sau vẫn theo hai bảo tiêu cạnh với thứ bảy, về sau xem ai còn dám lớn tiếng nói chuyện với hắn. Lý Mộ nhìn Trần Thập Nhất nói, còn thiếu tài liệu gì, ta cho các ngươi. Trần Thập Nhất đếm đầu ngón tay nói. Linh Ngọc ít nhất là một dạng khối, kim cương ngọc, sinh cốt thảo các loại tài liệu luyện thể 77-49 loại. Lý Mộ nghĩ đến hắn còn sót lại không có đến một ngàn khối Linh Ngọc, quát tài áo nói, không có gom đủ cũng chậm rãi gom đi, không có dội. Lý Mộ ở lại thi tông hai ngày, tính nghiên cứu cẩn thận một phen 8 yêu thi này, hai yêu thi kia trong thời gian ngắn không có thể trông cậy rồi. Tuy 8 thi thể này đều là miễn cưỡng đạt tới cảnh giới thứ 6. Nếu một chọi một có thể sẽ không là đối thủ của cường giả cảnh giới thứ 6 thật sự. Nhưng mà thi nhiều lực lượng lớn, 8 thi thể tạo thành bát quan luyện thi đại trận. Cảnh giới thứ 7 cũng phải đi vòng thôi. Cho tới bây giờ, Lý Mộ trước mặt cường giả cảnh giới thứ 7 mới có một chút tự tin bảo vệ mình. Thiên quyển thật sự là một thiên tài. Cả đời nghiên cứu thi thể đến cực hạn. Ở trên Trần Pháp cũng có được trình độ rất cao. Ký ức của hắn, Lý Mộ được lợi cho đến bây giờ. Ngay tại lúc Lý Mộ bế quan nghiên cứu Trần Pháp, Trần Thập Nhất báo sứ giả Thánh Tông đến. Tuy Thi Tông đã làm gián điệp nhưng mà cũng không có ngóc ngớt đến mức trực tiếp trở mặt với Thánh Tông. Trần Thập Nhất cẩn thận đến thông báo cho Lý Mộ. Lý Mộ sau khi mà suy nghĩ nói, người đi tiếp đãi xem bọn hắn muốn làm cái gì trần thập nhất một lần nữa trở lại lòng núi hành một lễ đối với một nam tử ngược thiêu một đóa hoa sen đèn cẩn thận nói không biết sứ giả đại giá quang lâm có gì muốn làm sao nam tử đó phật ông tài áo trên đài đá lòng núi liền xuất hiện một thi thể hắn nhìn cái đám người của trần thập nhất thản nhiên nói ta muốn các ngươi mang thi thể này luyện thành yêu thi yêu này lúc còn sống là cảnh giới thứ bảy các ngươi cần bao lâu Mới có thể mang nó luyện thành yêu thi cạnh với thứ sáu Chương 776 Sứ giả Thánh Tông Nếu là một năm trước Trần Thập Nhất nhìn thấy loại thi thể cường giả này Nhất định là dạng phần kích động rồi Nhưng bây giờ hắn đã thấy trường hợp lớn hơn nữa Loại trường hợp này đã không thể khiến cho lòng hắn sinh ra chút dao động Hắn làm bộ như cẩn thận Suy nghĩ chốc lát nói Ít nhất một năm Hơn nữa, cần rất nhiều linh ngọc cùng tài liệu luyện chế. Thi Tông trong thời gian ngắn không đủ gom được, đợi tới sau khi mà gom đủ lại luyện, chỉ sợ cũng là 10 năm, 8 năm sau. Dù sao, bọn họ ở dưới trướng của đại trưởng lão, lãnh đạo phản khỏi Ma Tông, còn không bằng nhân cơ hội dơ dét bọn họ một phen. sứ giả Thánh Tông như mày nói, 10 năm, 8 năm, quá lâu, các ngươi cần tài liệu gì ta lần sau mang đến cho các ngươi. Trần Thập Nhất tự hỏi rất lâu chậm rãi nói Linh Ngọc hai dạng khối, Kim Cương Ngọc xin cốt thảo các loại tài liệu luyện chế 99-81 loại. Nghe hẳn nói xong, Sứ Giả Thánh Tông môi rung rẩy tức giận nói Người có phải là cảm thấy ta rất ngu sủng hay không vậy? Không phải là luyện cái thi thể sao? Cầu hai dạng khối Linh Ngọc 99-81 loại tài liệu Trần Quý Trần Thập Nhất nhúng dài nói Nếu sứ già đại nhân không muốn trả giá những cái thứ này, á chúng ta cũng có thể luyện. Chẳng qua, như vậy luyện chế ra linh thi, thực lực có thể chỉ là cảnh giới thứ 5 thôi. Linh ngọc càng nhiều, tài liệu càng đầy đủ, luyện chế ra linh thi thực lực càng mạnh. Nếu có thể gom đủ những cái tài liệu này, linh thi luyện chế ra thực lực mạnh nhất có thể đến cảnh giới thứ 6 trung kỳ, vô hạn tiếp cận hậu kỳ. dễ dần dữ trên mặt của sứ giả thánh tông, dần dần tiêu tán. Cẩn thận suy nghĩ. Người này nói cũng có đạo lý. Không có dùng tài liệu trực tiếp luyện. So với thứ sử dụng lớn lượng tài liệu quý giá để mà luyện chế ra. Phẩm chất có thể không có giống nhau. Giới hắn mà nói. Tự nhiên, linh thi thực lực càng mạnh càng tốt. Mấy cái thứ này tuy cũng không có dễ kiếm. Nhưng mà trở về có thể sinh Thánh Tông. Đã muốn luyện thi thì phải luyện thi tốt nhất. Trong lòng hắn rất nhanh làm ra quyết định nói. Trong một tháng, ta mang mấy cái thứ này đưa tới cho các người. Trần Thập Nhất bổ sung nói, ta một lát nữa viết một cái danh sách cho sứ giả, nhớ rõ tài liệu cần hai phần. Nếu một phần, lỡ đâu mà thất bại, con phải chuẩn bị một lần nữa, lãng phí thời gian, hai phần bảo hiểm hơn một chút. Lý Mộ đứng trong phòng đá cửa lầm núi, chỉ trong lát sau, Trần Thập Nhất đi vào, cầm trên ta một danh sách thật dài hỏi. Đại trưởng lão, ngài còn cần cái gì không? Cũng giết ở bên trên đi, dù sao cơ hội chỉ có một lần như vậy thôi, không giết thì, thì phí đó. Lý Mộ cảm thấy hắn nói có đạo lý, linh dược, luyện chế, phá cảnh đàn, hắn quả thật cũng có một chút, chưa có thu thập được. Mấy loại linh dược đó tổ châu căn bản không có. Có cái ở Quyền Châu, có cái ở Nguyên Châu, còn có ở Trường Châu, còn có cái ở Tụ Quật Châu, Phượng Lân Châu, muốn gom đủ chúng nó. Hắn cần mang 10 châu chạy một lần Hắn nâng bút Đang muốn giết Cần nhắc đến một vấn đề bút tích Lại đưa bút cho Trần Thập nhắc nói Ta nói người giết Từ sau khi bên người của uyển Cơ nằm dùng mấy tháng Hắn đã dưỡng thành thói quen tốt Chú trọng chi tiết Không bao lâu trên bình đài của lòng núi Sứ giả Thánh Tông Nhìn cái danh sách đủ để kéo dài tới trên đất Khó có thể tin nói Tất cả cái chỗ này luôn sao Trần Thập Nhất nghiêm túc gật đầu nói Tất cả Sứ giả thánh tông chỉ vào một bộ phận tận cùng phía dưới nói Cái khác thì thôi đi Những cái linh dược này không có bất cứ quan hệ gì Với luyện thể luyện thi Các người cần làm gì Trần Thập Nhất lắc đầu nói Sứ giả Đại Nhân Chẳng lẽ là hiểu luyện thi bằng chúng ta sao Những cái linh dược này Nhìn như không có quan hệ bất cứ cái gì với luyện thi Nhưng mà dược tính của chúng nó Lại có thể cùng linh dược luyện thi Hỗ trợ lẫn nhau Để cao sát xuất luyện thi thành công Trần thập nhất Thao thao bất tuyệt Nói non nửa canh vợ Rốt cuộc đã thuyết phục được sướng giả của thánh Tông Hắn để yêu thi lại vẻ mặt đau lòng phi thân rời khỏi Trần thập nhất Nhìn theo hắn đi xa Mới thở dài một hơi thật dài Nghĩ mà sợ nói Hắn nếu còn không đi Ta không có bịa nổi nữa rồi Lòng núi trên bình đài Lý mộ nhìn thi thể nam tử trung niên trên bình đại, dung mạo có dài phần tương tự như quyển cơ, vẻ mặt hơi phức tạp. Nam tử trung niên nằm trên bình đài lọc núi, Lý mộ đã quá quen thuộc rồi. Trong thiên hồ thành, pho tượng của gã. Tuy Lý mộ thấy được thi thể của dạng quyển thiên quân, nhưng mà cái này không đại biểu cho gã đã thân tử hồ tiêu. Hồ cửu không có thân thể, vẫn có thể lẳng lơ đùa cợt. Thiên quyển, càng không biết đã chết bao nhiêu lần, cho dù là bị ba vị cao thủ cùng dài dây còng sát suốt chết trận của cường giả cạnh dây thứ bảy cũng thật sự quá nhỏ, nhưng có thể khiến cho một vị cường giả cảnh giới thứ bảy bỏ lại thân thể, nguyên thần bỏ chạy đủ để tưởng tượng cái trận đại chiến đó thảm thiết như thế nào. Trần thập nhất thử hỏi đại trưởng lão, thi thể này lý mộ rung tay lên, thi thể của dạng nguyễn thiên quân liền biến mất không thấy. Hắn thản nhiên nói Đây là thi thể của thiên quân Bốn tọa muốn thai quyển thị bảo tù Các người kế tiếp Toàn tâm toàn ý Luyện chế hai yêu thi kia là được rồi Trần thập nhất Vừa rồi thật ra đoán được thân phận thi thể này Cũng không dám có ý tưởng dùng nó Để mà luyện thi Nghe vậy không người nói Tung mệnh Lý Mộ nói Bốn tọa còn có việc quan trọng Trong mấy ngày này ta không có mặt Thi tông liền giao cho người quản lý Trần Thập Nhất ôm quyền nói Thuộc hạ nhất định sẽ không khiến cho đại trưởng lão thất vọng Lý mộ bàn toán một ít phù lục pháp bảo Sau đó liền rời khỏi thi tông Trần Thập Nhất hí hững nhận lấy đại trưởng lão ban thưởng Sau đó công chút lo lắng Có thể lừa gạt được nhất thời Lừa không được một đời Một năm sau Nếu không có thể giao ra thi thể của thiên quân luyện chế tốt Thánh tông tất nhiên sẽ phát hiện Lúc đó bọn họ phải đối mặt Sẽ không chỉ là một sứ giả qua sen đen cạnh dây thứ năm, Nhưng cho dù chết cũng phải mang hai cái thi thể đó luyện chế ra. Đời này có thể sử dụng thi thể cường giả cạnh dây thứ 8 luyện thi. Cho dù chết cũng không có đáng tiếc. Trần Thập Nhất hít thật sâu bắt đầu chờ mong sướng giả của Thánh Tông lại đến. Chương 777 Thế Cục Yêu Quốc Thập dạng Đại Sơn dạng yêu chi quốc Từ sau khi Mỹ Hoàng ngã xuống, yêu tộc từng thống nhất sụp đổ, cục diện các thế lực lớn các cứ một phương đã kéo dài 3.000 năm. Hôm nay toàn bộ yêu quốc đang trải qua một hồi tình thế hỗn loạn 3.000 năm chưa từng có. Trong 3.000 năm qua, thế lực của yêu quốc thay đổi, chưa bao giờ dừng lại. Yêu tộc nhỏ quật khởi, yêu tộc lớn suy sụp, các thế lực lớn thâu tóm lẫn nhau, cách mỗi vài năm đều xảy ra. Nhưng mà yêu quốc trước sau có thể bảo trì một cái cân bằng. Hôm nay sự cân bằng đã bị phá vỡ. Ở dưới ma đạo âm thầm bài mưu đặt kế, Thiên Hồ quốc cùng Thiên Lang quốc từng đối địch thế mà lại liên thủ nhau, bắt đầu thâu tóm thế lực của yêu tộc lớn nhỏ xung quanh. Thế lực yêu quốc bị đánh dỡ sự cân bằng, một ít yêu tộc nhỏ cả ngày lo lắng hải hùng, yêu tộc lớn hơn một chút có cái lựa chọn uy thuận cũng có cái không muốn khuất phục dưới yêu khác lựa chọn ngoan cố chống lại đến cùng phía đông yêu quốc đã hoàn toàn trở thành địa bàn của thiên hồ quốc trước kia phạm vi thế được của thiên hồ quốc chỉ là thiên hồ quốc cùng chung quanh thiên hồ quốc không có quãng yêu tộc bên ngoài hiện nay dưới mệnh lệnh của quốc chủ mới thiên hồ quốc mỹ tông đại trưởng lão bạch quyền thiên hồ quốc cùng với mỹ tông ra hết cao thủ càn quét các đỉnh núi phía đông yêu quốc hợp nhất các yêu tộc lớn nguyện ý quy thuận Cường giả trong tộc phải hướng tới thiên hồ quốc, tiếp nhận điều khiển, không muốn quy thuận trực tiếp diệt tộc. Lúc này, thỏ yêu nhất tộc Thiên Phong Sơn đối mặt với tình huống như vậy. Thỏ yêu nhất tộc là một trong những yêu tộc nhỏ nhất, yếu nhất. Nhất mạch thỏ yêu này chỉ có mười mấy con, tu vi mạnh nhất cũng chỉ mới cạnh giới thứ tự. Hơn phân nữa đều là tiểu yêu chưa quá hình. Yêu quốc đại yêu đông đúc, Chúng nó bình thường căn bản không có dám hiện lộ, chỉ có thể co đầu rút cổ trong động phủ của Thiên Phong Sơn. Thiên Phong Sơn, một nam tử, có mũi ưng lơ lửng trong không trung. Ở trên cao hướng xuống, nhìn một cái đám thỏ yêu thản nhiên nói. Các người nghĩ xong chưa? Mấy con thỏ yêu quá hình, sau khi mà nhìn nhau đều lắc đầu. Thỏ yêu nhất tộc, nếu quy phục hồ tộc thì phải tới thiên hồ quốc mặc cho bọn họ sai kiến. Ngay cả sống chết cũng không có thể tự mình làm chủ Chưa từng có một con thỏ nào Có thể sống sót Đi ra khỏi thiên ngục quật. Kết cục bọn họ như thế Là có thể đoán ra được Không phải là bị coi là vật hy sinh Chết trong tranh đấu với các yêu tộc khác Chính là thành thức ăn trong miệng của bọn họ Tên thỏ yêu Cảnh với thứ tư ngẩng đầu nói Vị đại nhân này Thỏ yêu nhất tộc của chúng ta Chỉ muốn ở đây dốc lòng tu hành thôi Nam tử Mũi Ưng thản nhiên nói Vậy là không muốn quy thuận sao Ở bên cạnh của hắn Một thủ hạ khác nói Đại nhân còn nói cái lời thừa với bọn chúng làm gì Lấy yêu đan cùng hồn phách của bọn chúng Buổi tối hôm nay Chúng ta ăn đầu thỏ nấu cay Thỏ hầm lý Trong mắt nam tử mũi ưng Hiện lên một tia tham lam Tuy nói hắn là phụng mệnh lệnh bên trên mà đến Đến hợp nhất thỏ tộc Nhưng mà cho dù là hợp nhất chúng nó Đối với chính hắn Cũng có chỗ không có tốt gì Còn không bằng, đoạt yêu đang thỏ yêu cầm đầu này, thỏ yêu quá hình còn lại thì có thể coi là lâu đỉnh, hút pháp lực của các nàng. Còn lại những con chưa quá hình kia mang về hầm nấu cũng có thể là một bữa ăn ngon rồi. Trong ánh mắt sắc bén của hắn hiện lên một tia khát máu, lạnh lùng nói, Đã không muốn quy thuận, vậy thì chết đi cho ta. Vừa dứt lời, thân thể của hắn từ trên cao đáp xuống, đối phó thỏ yêu nhỏ yêu nhất. Hắn không có thèm dùng binh khí, hai tay quá thành vuốt ưng sắc bén. Móng tay lóe ra ánh sáng lạnh lẽo âm trầm, chụp vào bụng một con thỏ yêu cạnh dây thứ tư cầm đầu kia. Tuy hai yêu đều là cạnh giới thứ tư, nhưng mà pháp lực ưng yêu so với thỏ yêu thâm hậu hơn rất nhiều. Từ trên huyết mạch cũng mang kẻ sao gắt gào áp chế. Ưng yêu tốc độ cực nhanh, tuy thỏ yêu càng thêm linh hoạt, không có ngừng né tránh nhưng mà Trung Quy vẫn không có bù lại thực lực trên lệch. Một khắc nào đó, thỏ yêu phát ra một tiếng gầm nhẹ thống khổ, bụng đã xuất hiện một cái lỗ máu. Lòng bàn tay ưng yêu, lơ lửng một viên yêu đan, máu chảy đầm địa, liếm liếm môi, thế mà lại há mồm, mang nó trực tiếp nuốt vào. Đại bộ phận tu vi quy yêu vật ngưng Đa Kỳ đều là trong yêu đan. Mất đi yêu đan, tu vi của thỏ yêu này lập tức ngã xuống đến cảnh giới quá hình. Con thỏ yêu đó, bất chấp lào máu tươi ở khóe miệng, nghiến rằng nói, chạy, đại cá. Mấy thỏ yêu giống cái còn lại, trên mặt lộ ra nước mắt bi phẫn, khi muốn thoát đi, lại phát hiện các nàng đã bị thủ hạ ưng yêu dây lại. Ưng yêu kia, liếm liếm giọt máu trên khóe miệng nói, thỏ được giết hết, thỏ cái giữ lại, buổi tối đưa đến trong phòng của ta. Khi mấy yêu đang muốn động thủ, đỉnh đầu bỗng nhiên có một luồng hào quang xẹt qua. Một tiểu ưng yêu ngẩng đầu cả giận nói, Người nào xuống dưới cho ta. Ưng yêu nhất tộc, đầu phục thiên hồ quất, cảnh nội yêu quất không có ai dám chọc vào. Lại có người dám từ đỉnh đầu của bọn họ bay qua, quá thật là to gàng lớn mật. Luồng hào quang đó vốn đã bay qua, nghe được tiếng nó lại bay ngược trở lại, đáp về đỉnh núi. Đây là một nam tử nhân loại, Bộ dáng trẻ tuổi tướng tú, nhìn tiểu ưng kia hỏi, Người bảo ta sao? Con ưng yêu nhìn thấy lý mộ, ngấn ra một phen bật thốt lên nói, Nhân loại à, cảnh nội yêu quất là cấm địa của nhân loại, kẻ nào ăn gan hùm mật báo vậy, dám ở đây ngơ ngang ngữ không phi hành. Nhìn tu duy của hắn, hẳn là không cao, không ngờ được hôm nay chỉ có thể ăn một viên yêu đan, còn có thể nuốt nguyên thần của nhân loại. Trong lòng ưng yêu mừng rỡ, lập tức hướng nhân loại trẻ tuổi bổ nhào tới, một tia sáng vàng từ trong thân người trẻ tuổi bay ra, hóa thành một sợi dây thần trói trên cổ ưng yêu. Ưng yêu chỉ cảm thấy pháp lực trong cơ thể không thể vận chuyển, từ không trung ngã xuống. Trong lòng quán quạn hốt biết người này không có dễ tiêu chọc, lập tức lẫn tiếng nói: "Ta chính là đệ tử mỹ tông của Thiên Hồ quốc, ngươi dám đả thương ta, mỹ tông sẽ không có tha cho ngươi đâu." mỹ tông Lý Mộ nhìn hắn một cái, lắc đầu nói, Mỹ Tông nhận người, thật đúng là càng ngày càng tùy tiện. Một mình tới Thiên Ngục Quốc, hắn vừa lúc thiếu chút tin tức, còn đang sầu đi nơi nào để mà hỏi thăm, đã có ưng yêu tự mình đưa đến cửa. Lý Mộ trực tiếp đưa tay đặt trên đầu của ưng yêu, tiến hành mạnh mẽ su hồn đối với gã. Chương 778 ưng thất Mỹ Tông nội loạn, Bạch Gia lật đổ Nguyễn Thị, triệt để đoạt quyền. Đại trưởng lão Nguyễn Văn đã bị nhốt. Nguyễn Cơ cùng với mấy tên thân vệ không biết tung tích. Thánh Tông phái ba trưởng lão đánh lén và Nguyễn Thiên Quân, đàn bế quan giáng Nguyễn Thiên Quân đã bị thương, chỉ thoát được Nguyên Thần. Ba trưởng lão Thánh Tông cũng đã bị thương không nhẹ, đều ở Thiên Hồ Quốc để mà dưỡng thương. Bạch Quyền dưới sự trợ giúp của Thánh Tông trưởng lão tu vi đột phá cảnh giới thứ sáu. Hiện đã là quốc chủ của thiên hồ quốc. Đại trưởng lão Mỹ Tông, hắn đang ở toàn bộ cảnh nội yêu quốc, tuy nã Nguyễn Cơ. Lý mộ từ chỗ quân Nghiêu lục soát tin tức, cùng từ chỗ quốc đại nhân, nghe được không có khác lắm, nhưng mà càng thêm chi tiết hơn. Dạng Nguyễn Thiên Quân quả nhiên chưa chết. Đối với bọn họ, loại tồn tại này mà nói, chỉ cần có một tiêu nguyên thần còn tồn tại, sẽ rất khó triệt để tử dòng. quyển Cơ cũng còn chưa có bị bắt, Đây cũng là một tin tức tốt Mặt khác Ma đạo thật sự là muốn để cho thiên lan tộc Cùng thiên hồ quốc thống nhất toàn bộ yêu quốc Mục đích của nó không cần nói cũng biết Thời điểm yêu quốc thống nhất Là thời điểm bọn họ Khai chiến với đại chù Lý mộ lục soát xong ký ức của nhiều Mấy tháng qua Vẽ mặt ưng yêu trở nên dại ra Há mỏ nước miếng từ trong miệng chảy ra Hẳn buồn tài Yêu này liên cấm đầu ngạ xuống đất Sau đó Liền nhìn thấy mấy con thỏ yêu đứng nơi xa, Kinh Hải nhìn hắn rung bần bật. yết hầu của Lý Mộ giật giật. Hồ Cửu nói quả nhiên không sai. Thỏ nương và miêu nương so với tộc khác đáng yêu hơn nhiều. Các nàng tuy đã quá thành hình người, nhưng mà còn giữ lại cái dành tay thật dài. Long xù giờ phút này bởi vì Kinh Hải, tai thỏ có một chút cập xuống, hai tay treo trước ngực, vẽ mặt có một chút qua dung thất sắc. Nhìn qua càng thêm đáng yêu, rất dễ dàng dẫn lên lòng thương tiếc của người ta, khiến cho Lý Mộ nhìn không được, muốn tiến lên nghịch tai của các nàng. Lý Mộ cuối cùng vẫn nhịn xuống xúc động nghịch nhỏ, chờ kết thúc cái việc yêu quất, về nhà nghịch tiểu bạch càng thơm hơn. Huống chi, bên cạnh còn có một con thỏ đực máu chảy đầm đìa, hắn không có tiện đi nghịch tai thỏ cái. Con thỏ yêu giống đực kia đã bị ưng thất, móc yêu đàn, tu vi để giảm hẳn. Tuy không chết, nhưng mà tu hành trước đó xem như đã bị quỷ rồi. Về sao còn muốn tu hành cảnh giới thứ tư cũng gần như không thể. Dạng yêu chi quốc là một nơi vô cùng tàn khốc. Đại yêu ăn tiểu yêu, tiểu yêu ăn thứ nhỏ hơn, thỏ yêu trên cơ bản ở đáy chuỗi thức ăn. Lý mộ vừa rồi phát hiện phía dưới yêu khí hỗn tạp, dũng không có muốn vô giúp vui, nếu không phải là tiểu ưng kia, Hô một câu, hắn chưa chắc xuống dưới để mà xen vào việc của người khác. Nhưng đã xuống dưới rồi, Lý Mộ không có đành lòng, nhìn máu của thỏ yêu kia tiếp tục chảy. Trung Quy vẫn mềm lòng, hắn khẽ lần một tay, lòng bàn tay xuất hiện một viên đan dược, ném cho thỏ yêu nói, ăn đi, tự mình chữa thương. Thỏ yêu cầm đan dược, linh khí phả vào mũi, cảm kích nói, cảm ơn ân công, cảm ơn. Lý Mộ không để ý tới thỏ yêu, Tự hỏi như thế nào xử trí ba con ưng yêu này? Trừ con ưng yêu cạnh với thứ tư kia vừa mới xu hồn, nơi này còn có hai con ưng nhỏ. Con ưng nhỏ kia vừa rồi lắm miệng, giờ phút này sắc mặt tái nhợt, ruột hối hận xanh ruột Chỉ bởi vì một câu nói vừa rồi của hắn, đại dương đã biến thành kẻ ngốc, mình bên này không biết kết cục là cái gì. Hai tiểu ưng liếc nhau lập tức hiện nguyên hình, chính là hai con chim ưng hai cánh triển khai dài khoảng một trượng, bọn họ ngay cái đại dương cũng mặc kệ vỗ cánh bay về phía trời cao. bóng người của lý mộ biến mất tại chỗ, sau đó liền nghe được không trung truyền đến hai cái tiếng giang phàn phật, mấy sợi lông vũ chậm rãi bầy xuống, hai chim mưng ngã trên mặt đất, trên lưng đều có một cái dấu chân. lý mộ đã nghĩ xong một bước kế hoạch tiếp theo, đương nhiên không có thể để cho bọn họ cứ như vậy mà chạy mất. hai con ưng nhỏ đã bị ngất đi. Đám thỏ yêu dây quanh lại. Con thỏ yêu giống được kia, vết thương đã không đổ máu nữa. Quỳ trên mặt đất, chấp hai tay, Bái Lý Mộ nói, đà tạ ân công đã cứu giúp. Mấy con thỏ yêu giống cái, quỳ xuống đất cảm tạ theo. Ngay cả những con thỏ chưa quá hình kia, cũng đều quỳ gối dưới đất, nhập đầu không ngừng. Lý Mộ khoát tài nói, cũng coi như các ngươi giận khí tốt. Ta có thể cứu các ngươi một lần này, cứu không được lần sau. Các người tốt nhất đổi chỗ tu hành đi. Thỏ yêu giống được nói. Tiểu yêu thỉnh cầu ân công nhận lấy chúng ta. Chúng ta nguyện ý làm trâu làm ngựa cho ân công. Báo đáp lại đài ân. Lý mộ nào cần hắn làm trâu ngựa. Làm thỏ nấu cai còn sắp xỉ. Nhưng tục ngữ nói rất hay. Cứu thỏ, cứu đến cùng. Tiến Phật, tiện đến Tây Phương. Thế cục yêu quốc đã thay đổi rồi. Lý mộ nếu bỏ bọn họ mặc kệ á. Bọn họ vẫn là một con đường chết thôi, tương đương lần này cứu bọn họ vô ích. Hắn nghĩ nghĩ nói, yêu quốc đã không an toàn nữa. Các ngươi có thể đi về Bắc quận hoặc là cửu gian quận của Đại Chu, đầu nhập vào yêu ti của hai quận này. Sau khi mà trở thành yêu dân của Đại Chu, chỉ cần các ngươi tuân thủ pháp luật, ai cũng không có thể bắt nạt các ngươi. Nếu các ngươi đồng ý đi, thuận tiện giúp ta mang ba con chim ưng này qua, nói cho yêu lệnh để ba tên bọn hắn cải tạo lao động cho tốt. Sau khi nghe lý mộ miêu tả đại ngộ quyêu dân đại chu trên mặt mấy con thỏ đều lộ ra một nét mong đợi. Lý mộ mang ưng yêu giao cho bọn họ bản thân biến thành một bộ dáng con ưng yêu kia. một màn này đám thỏ yêu mở to hai mắt mà nhìn. thỏ yêu giống được kia sau khi lấy lại tinh thần cẩn thận nói: ân công ngài chẳng lẽ muốn đi thiên hồ quốc sao? Lý mộ chưa có trả lời, thỏ yêu nghĩ nghỉ nói. Ân công, nếu muốn đi thiên hồ Quốc tốt nhất mang theo chúng ta. Như vậy, càng dễ dàng được bọn họ tín nhiệm hơn. Lý mộ cẩn thận suy nghĩ, thỏ yêu này cũng có một chút đạo lý. Hắn, một con ưng, hai tay trống trơn trở lại thiên hồ Quốc nói rõ nhiệm vụ của hắn đã thất bại sao. Mỹ Tông nhất định còn có thể phái người khác đến. Nếu mang theo một hang thỏ này á, Cái việc thỏ yêu liền dừng lại ở đây. Được, nói cũng có đạo lý, ta chọn mấy người theo ta đi thiên hồ quốc Thỏ yêu giống đực, nhìn bốn vị muội mũi của hắn, trừ hắn cùng với thỏ yêu chưa có hóa hình, các nàng chính là người khác. Chương 779 Coi như ta không tồn tại. Thiên hồ quốc Lý mộ đứng ở cửa thành, phía sau dẫn theo bốn con thỏ yêu. Trừ thỏ yêu giống được kia, còn có con thỏ chưa quá hình. Thỏ tộc nho nhỏ này, chỉ còn lại có bốn con thỏ yêu giống cái. Bốn thỏ yêu giống nhau dư đúc, là tỷ muội cùng một bào thai. Trở lại chốn cũ, lại đã là cảnh còn người mất, trong lòng của Lý Mộ hơi cảm khái. Cửa Thiên Hồ Thành, trong mắt của một tên báo yêu, hiện ra nét hâm mộ nói. Ưng thất, tiểu tử ngươi, dẫn khí thật tốt, thế mà bắt được bốn con thỏ yêu, còn có bộ dạng giống nhau dư đúc chứ chia ta hai đứa đi, một đứa, một đứa cũng được. Lý Mộ Phật Phật Tài nói, Cục đi, chia ngươi một đứa, tứ tỷ muội không phải là thành tam tỷ muội sao? Còn có cái gì mà thú vị chứ?" Trong lòng báo yêu thầm phỉ nhổ một tiếng. Con sắc ưng này dẫn khí thật sự tốt đến cực điểm, thỏ luôn là sinh từ ngổ, tỷ muội không ít, nhưng mà bốn tỷ muội đều tu thành hình người cũng không có gặp nhiều. Loại chuyện tốt này sao mà không rơi trên đầu quán chứ? Lý Mộ dẫn theo bốn tỷ muội của thỏ yêu vào thành, tớ trong một tòa nhà trong thành. Ưng thất làm yêu vật cạnh với thứ tư, thực lực không có tính là đứng đầu, nhưng cũng không kém. Bản thân trong thành có một tòa nhà không lớn, bình thường chỉ có một con ưng ở thôi. Bây giờ lại thêm bốn con thỏ. Mọi người đều biết, Ưng thất là một tên háo sắc. Linh Ngọc phát hàng tháng, không phải đi tu hành, mà là đi cứu tế nữ yêu lỡ bước. Ở Thiên Hồ Quốc, Nữ yêu gì tu hành, dùng thân thể đổi lấy tài nguyên tu hành là một chuyện rất bình thường. Bây giờ, hắn từ bên ngoài bắt được bốn con thỏ, không có ai hoài nghi hắn cái gì. Trong lòng của mọi người chỉ có hâm mộ thôi. Trong nhà ưng khắc, Lý Mộ ngồi trên ghế, hai con thỏ yêu bóp dài cho hắn, hai thỏ yêu đắm chân cho hắn. Thỏ yêu nhất mạch này họ bạch, bốn tỷ muội phân biệt tên là Tinh Tinh, quấn Quánh, Tiểu Tiểu và Dung Dung. Các nàng vừa đáng yêu vừa nghe lời, Lý Mộ thậm chí nghĩ về sau nên lưu lại các nàng hay không đây, để cho các nàng theo bên người của Liễu Hàm Yên cùng Lý Thành luôn ở một bên hầu hạ, giản giản đã làm nửa chủ nhân trong nhà lại để cho nàng làm công việc của nhà hoàng, có một chút không quá thích hợp. Lý Mộ ở trong nhà chưa bao lâu, phương hướng hoàng cung liền truyền đến tiếng chuông. Tiếng chuông vang lên, toàn bộ các đệ tử mỹ tông ở trong thành đều phải trong vòng một khắc đồng hồ chạy tới địa điểm triệu tập. Lý mộ dặn dò bốn tỷ muội ở trong phủ chợ, phi thân lên, hướng phía hoàng cung mà đi. Lần này triệu tập hẳn là phân phố nhiệm vụ mới rồi. Sau khi mị tông nội loạn, lượng lớn cường giả sói mòn, sau đó bạch quyền đã cầm quyền, giữ trướng không ai để dùng, lại hạ thấp tiêu chuẩn tuyển nhận không ít người. Ưng thất, cái loại hàng kém chất lượng này chính là lúc đó đã bị triệu tập. Kéo thấp giá trị nhan sắc của Mỹ Tông đi rất nhiều Lý mộ đến cái chỗ triệu tập Sau khi mình nhìn quét qua một cái Thầm nghĩ Mỹ Tông đã chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa thôi Mỹ Tông ngày xưa Mỗi một vị thành viên Đều là túng nam mỹ nhân Có thể dễ dàng lấy mỹ nhân kế Hoặc là mỹ nam kế Đưa vào nội bộ kẻ địch Trở thành nằm dùng Bây giờ cái đám vừa héo này của Mỹ Tông Đừng nói đẩy vào trong triều đình Đi trên đường phố của thằng Đô cũng sẽ bởi vì diện mạo mà dẫn tới nội vệ chú ý. Lý Mộ đáp trên quảng trường trước Hoàng Cung. Con báo yêu kia vừa rồi ở cửa đã từng gặp đi tới. Hoạt dạng nói, ưng thất, ta cũng không có bảo ngươi tặng ta. Đợi ngươi chờ chán để cho ta chơi một chút chung quy là được chứ. Lý Mộ nói, ngươi vẫn là tự mình tìm đi. Bốn con thỏ đó ta như thế nào cũng phải chơi một năm luôn. Báo Ngũ buông hắn ra nói, kêu kiệt, lần sau có thứ tốt, đừng có hy vọng ta nhớ tới người nha. Lý Mộ không quan tâm, tới tận cùng, ở phía trước đều lạnh nhiệm vụ. Bạch Quyền sau khi lên ngôi đã làm một ít thay đổi đối với quy củ của Mỹ Tông. Vì tránh cho nội giang tạo thành hậu quả nghiêm trọng, toàn bộ đệ tử của Mỹ Tông đều sẽ không cùng một vị trí lâu dài mà là ngẫu nhiên lạnh nhiệm vụ. Một lần này nhiệm vụ là thủ cửa thành. Lần sau có thể phải ra ngoài thu phục yêu tộc hoặc là tuần tra đường phố Như vậy cho dù có nằm dùng Ở trong một thời gian có hạn Rất khó làm ra được chuyện gì Phía trước đám người Một trưởng lão Mỹ Tông lớn tiếng nói Ưng thất Lý mộ đứng ra nói Có Tên trưởng lão kia đưa cho hắn một tấm lệnh bài nói Nhiệm vụ của ngươi bây giờ là ba ngày tới Trong coi nguyện dân Ba ngày sau có nhiệm vụ mới khác Ảnh mắt của Lý Mộ chật trầm giọng nói, Dân, con trai của dạng Nguyễn Thiên Quân, nguyên đại trưởng lão của Mỹ Tông Nguyễn Dân, là tội phạm quan trọng nhất, Thiên Hồ Thành giam giữ. Khi Mỹ Tông nội loạn, hắn cùng với một số trưởng lão của Mỹ Tông khác, không phục tùng bạch gia bị phong ấn tu gì đã bị nhốt trong lao dưới hoạt cung. Trừ Nguyễn Cơ, Hồ Lục, Hồ Cửu, lúc ấy không có ở Thiên Hồ quốc toàn bộ trưởng lão của Mỹ Tông cung với thiên quân đều đã bị Bạch Gia bắt rồi. Nguyễn dân thật lực tuy mạnh, nhưng ở trước mặt của trưởng lão cảnh giới thứ bảy của Thánh Tông cũng chỉ có phần bó tài chịu trói thôi. Lý Mộ cùng hai yêu khác đi vào Hoàng Cung, dọc theo bậc đá mà xuống, xâm nhập lòng núi. Ba ngày này, trong coi cái đám người Nguyễn dân, trừ hắn còn có báo ngũ cùng trừ bác. Có lẽ nguyên nhân vì mình là phản đồ Bạch Quyền sau khi cầm quyền, đối đại mọi việc cũng đặc biệt cẩn thận. Một cái nhiệm vụ trong cửa nhỏ nhỏ cũng an bài ba yêu vật. Ba yêu vật hợp tác với nhau, do xét lẫn nhau, ai cũng không cách nào âm thầm, dở trộn quỷ. Sau khi mà tới địa lao, trư bát hư hư hai tiếng, thoải mái ngồi trên ghế nói. Vẫn là chỗ này thoải mái, so với trong cửa thành nó tốt hơn nhiều. Ở bên ngoài còn bị phơi nắng nữa, các ngư trông ta ngủ một chút nha. Đột heo lười, Bảo Ngũ hư lạnh một tiếng hướng chỗ sâu trong địa lao đi tới. Lý Mộ đi theo phía sau của Báo Ngũ, chức trách của ba người bọn họ chính là trong coi những phạm nhân này. Tránh cho bọn hắn từ trong địa lao trốn ra. Có tình huống gì ngay lập tức hướng bên trên báo cáo. Cường giả Mỹ Tông ngày xưa đã bị phong ấn tù di xích sắc từ xương tị bà xuyên qua. Trên người vết thương chi chích, khí tức cực kỳ mỏng manh. Bảo Ngũ đi đến tận cùng bên trong. Tùy tai cầm lấy cái roi đặt trên cái giá, hung hăng quật về phía một bóng người đã bị trói trên giá hành hình. Bóng người nọ, hai tay hai chân đã bị trói, xương bả dai cũng có xích sắc xuyên qua, đầu tóc rối tung, ánh mắt hơ hứng nhìn báo ngủ. Báo ngủ bị loại ánh mắt này dọa rung lên một cái, nhưng mà rất nhanh ý thức được, gã trước kia lợi hại, địa vị cao nữa như thế nào đi, bây giờ chẳng qua là tù phạm thôi. Hắn có cái gì mà phải sợ? Nghĩ đến đây, roi trong tay của hắn, dung càng thêm dày đặc. Ngươi cho rằng, ngươi vẫn là đại trưởng lão của Mỹ Tông sao? Hả? Còn dám nhìn lão tử như vậy? Nè, ngươi nhìn nữa thử xem. Chương 780 Hắn trước kia, ngay cả tư cách được quyển dân nhìn thẳng cũng không có. Bây giờ có thể đứng trước mặt của gã, làm nhục gã. Điều này làm trong lòng của Bảo ngũ rất có cảm giác thành tựu. Mỗi ngày vũ nhục quyển dân một chút là ý tứ đương nhiệm của đại trưởng lão Bạch Quyền. Hắn đã là phụ mệnh làm việc cũng là đang hưởng thụ khoái cảm tra tấn cường giả. Tu vi quyển dân đã bị phong ấn. Loại roi này không có thương tổn được hắn nhưng mà còn đau đớn cùng quốc nhục trên tâm lý vẫn là không tránh được. Bảo ngũ tự mình quật một lát đưa roi cho Lý Mộ nói ân thất Ngươi muốn đến không vậy? Lý mộ khoát tay nói. Tự ngươi làm đi, ta nghiên cứu dụng cụ hành hình khác một chút. Báo ngủ, cảm giác mới mẻ ra qua, trở lại hình phòng trước nhất, mang trừ bát gọi dậy cược linh ngọc. Lý mộ lúc thì cầm lấy cái bàn ủi, lúc thì cầm kéo, dụng cụ hành hình của thiên hồ Quốc so với hình bộ còn đa dạng hơn. Lý mộ cuối cùng, chưa có cầm cái thứ nào cả, đi lên phía trước, dỗ dỗ mặt của huyện dân, lắc đầu nói. Không thể ngờ được, cường giả cạnh giới thứ sáu cũng lưu lạc đến đây. Nói xong, hắn liền xoay người rời khỏi. Cảm nhận được một đạo pháp lực trong cơ thể lao đi toàn bộ đau đến quặn đang chậm rãi chữa trị thân thể quãng. Nguyễn dân chậm rãi ngẩn đầu, nhìn về phía bóng người rời khỏi đó. Trong địa lao, báo ngủ và trư bác đang cược linh ngọc. Lý mộ ngồi ở trên ghế nhắm mắt dưỡng thần. Hắn cũng không phải là không thể cứu nguyện dân, nhưng mà cứu gã nhất định sẽ dẫn tới rối loạn. Thân phản quán cũng vô cùng có khả năng sẽ bị bại lộ. Nghĩ cho đại cục vẫn là để cho gã chịu trước một ít khổ sở đi. Triều Đình, Liên Hợp Cửu Thiên Xà Tộc cùng với Thiên Sơn Hùng Tộc bị từ chối. Thế diện của Lý Mộ sẽ không lớn hơn so với Diện trưởng Thương Diện Bạch Lộc. Hai tộc này khả năng rất lớn, không có quan tâm hắn. Cho nên Lý Mộ ngay từ đầu không có muốn liên hợp với bọn họ. Biện pháp đơn giản nhất giúp cho Nguyễn Cơ một lần nữa chấp chưởng Thiên Hồ Quất, phá hư bố cục của Ma Tông. Nhưng mà ba lão già kia vẫn ở chỗ này, muốn làm được một điểm này không có dễ dàng. Nếu chỉ có một vị còn tốt, ba vị cạnh giới thứ bảy, hắn vô luận thế nào không đối phó được. Lý mộ không tin, ba lão già này luôn ở chỗ này. Ma Đạo Thánh Tông nội tình tuy là thăm hậu, nhưng mà cường giả cạnh giới thứ bảy, Cũng sẽ không có nhiều đến đâu Ba người này tuyệt đối Không có khả năng tiêu hao mãi chỗ này Lý mộ nhìn báo ngũ Thuận miệng nói Lão ngũ ngươi nhục nhã Quyển đại trưởng lão như vậy Không sợ thiên quân đại nhân Về sao giết trở về Một lần nữa cầm quyền Đến lúc đó ngươi sẽ bị quyển đại trưởng lão Lột da rút gần luôn Cái đoạn lời nói này Báo ngũ trung lên một cái Sau đó hắn khoát tài áo nói Hắn nguyên thần đã bị thương phi thường nặng rồi không có khả năng cũng không có dám giết trở về đâu, giỡn lại cho dù hắn có giết trở về trưởng lão thánh tông không có tha cho hắn. Lý mộ hỏi ngược lại, chẳng lẽ là ba vị trưởng lão ở chỗ này mãi sao? Bảo Ngụ nói, người cứ yên 120 cái tâm đi, tuy là hai vị trưởng lão đã về thánh tông dưỡng thương, nhưng mà còn có một vị trưởng lão ở chỗ này mãi, thẳng cho đến khi chúng ta thống nhất được yêu quốc, thiên quân dám trở về. Chính là chỉ có con đường chết Lý mộ dỗ dỗ ngực nói Được vậy thì ta yên tâm rồi Lần này hắn đã thật sự yên tâm Thì ra thiên hồ quốc bây giờ Chỉ có một vị cảnh giới thứ bảy bị thương Một vị cảnh giới thứ bảy Căn bản không có phá nổi phòng ngự của chuông đạo Bác quan luyện thi đại trận của Lý mộ bày ra Đánh không chết lão Cũng có thể dây chết lão Nếu bọn trần thập nhất luyện chế xong Hai yêu thi cuối cùng u minh tam lão tập hợp hắn cũng không sợ bây giờ vấn đề ở chỗ hắn nên như thế nào tìm được quyển cơ chỉ có tìm được quyển cơ kế hoạch của hắn mới có thể tiếp tục tiến hành nhưng đối với tìm kiếm quyển cơ có người so dáng càng sốt ruột hơn bạch uyên sau khi mà lên ngôi mang đại bộ phận cao thủ của mỹ tông và thiên hồ quốc phải đi ra ngoài mục đích chính là trốc nã quyển cơ lực lượng một mình lý mộ Không có khả năng mạnh hơn tất cả bọn họ Điều duy nhất hắn cần làm Chính là chờ đợi Lý mộ đang xem báo ngủ Cùng với trư bác cược Linh ngọc Bóng nghe được bên ngoài Truyền đến tiếng bước chân Hai người giải một nữ tử đi vào Nữ tử dáng người đẩy đà Tư sắc cũng là thượng thừa Tuổi tuy không nhỏ Nhưng càng có một loại ý nhị trưởng thành Ánh mắt báo ngủ cùng trư Bá Liếc một cái liền không dời ra được Một nam tử anh Tuấn đi phía trước Báo ngủ cùng trư bác Lập tức đứng lên cung kính nói Tham kiến đại trưởng lão Lý mộ cung lập tức đứng dậy hành lễ Bạch quyền Nhìn cũng không có nhìn bọn hắn Chỉ là tùy ý phật phật tài Quay đầu nhìn nữ tử đầy đặng kia nói Nguyễn gia đã trở thành quá khứ rồi Ngươi cần gì ngoan cố như vậy Ta thật sự không có muốn xuống tay với đồng tộc Nếu mà ngươi nguyện ý quy thuận Ngươi vẫn là trưởng lão bị tông Hơn nữa, địa vị so với trước kia càng cao hơn. Nữ tử đầy đặn, nhổ một bãi nước miếng, nghiến rằng nói, Người là một tên phản độ, bán đứng sư phụ sư huynh sư muội nhìn ngươi một cái, ta cũng cảm thấy ghê tổn rồi. Họ bạch, ngươi không có được chết tử tế đâu. Sắc mặt của Bạch Quyền trầm xuống, không có lưu tình chút nào cho nàng một cái tá. Trên mặt của nữ tử lập tức xuất hiện một dấu tài Bạch Quyền không có cho nàng cơ hội lần thứ hai, nhìn lướt qua ba yêu vật cái đám bảo ngũ thản nhiên nói nàng giao cho các ngươi xử trí bảo ngũ nhìn thấy nữ tử đầy đặn nuốt nước miếng một cái nói đại trưởng lão chúng ta muốn xử trí thế nào thì xử trí thế đó sao bạch quyền dỗ dỗ bờ dài quắn nói ngươi có thể lớn mật một chút dứt lời hắn liền trực tiếp xoay người rời khỏi bảo ngũ liếm liếm môi đang muốn đi về phía nữ tử đầy đặn kia một bóng người Trắng trước mặt quán hắn. Ưng thất nhìn hắn thảm nhiên nói. Ngươi coi ta không tồn tại sao? Bảo ngủ nhìn Ưng thất che ở phía trước. Sắc mặt trở nên khó coi hỏi. Ngươi muốn tranh với ta sao? Lý mộ thẳng nhiên nói. Đại trưởng lão nói là để chúng ta xử trí. Cũng không phải là cho một mình ngươi xử trí. Ngươi dựa vào cái gì làm chủ? Nói xong hắn còn không quên. Nhìn về phía trư yêu bên cạnh hỏi. Ngươi nói có đúng không? Trư bác. Trư bác lắc lạc đầu, các ngươi, tranh của các ngươi, ta không có hứng thú. Báo ngủ nhìn Lý Mộ tức giận nói, Ngươi không phải là có bốn con thỏ rồi sao vậy? Lý Mộ lý hẳn nói, mặc dù có bốn con thỏ, Nhưng ta còn muốn một con hồ ly, ta còn chưa từng hưởng mù vị hồ ly mà. Các bạn vừa nghe xong tập 98, xuyên diệt, ta trở thành tiên nhân. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.